Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À, Phan Tiểu Thư, chào cô Phan Bình Mỹ chủ động tiến lên chổi thân thiện nói Về sau mọi người đều là bạn tốt cả Cho nên vậy thì tôi cũng không khách khí tìm cầu rồi Cho tôi đi nhờ xe cùng nhau tới công ty Bách Hóa đi Một hồi kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt đẹp của thẩm điệp Y liếc mắt nhìn về mặt bắt đắc sĩ của cách phượng hỷ Cô cười nói Có thể nha, hãy ủy phát đứng cho Phan Tiểu Thư ngồi ở phía trước rồi Phan vị mình tiếp nhận tài xế phục vụ ngồi vào ghế trước quách tận hình ngồi bên cạnh thẩm điệp y nhẹ giọng nói thật là ngại Chỉ lại chuyện nhỏ thôi mà điệp y hướng tới cô thẳng nhiên cười muốn cô chứa thể ở trong lòng tuy rằng chỉ số thông minh của thẩm điệp y không đủ cao nhưng tuyệt đối không phải là ngu từ nhỏ đã nhận được đầy đủ các loại phương diện sáng dục bồi dưỡng e -quý rất là đầy đủ Chỉ xem đến bộ dáng kia của phan Vinh mỹ lên lên tường đến chị ba của lôi chi thầm Cao ngạo tùy hướng, hư vi, tranh cường háo thắng Thế cho nên không hiểu được Như thế nào là thông cảm cho người khác Cô nghe lời Húc nhật phân tích qua Mỗi một người của lời xa Đều không phải là người xấu Nhưng ít người có khuyết điểm Chính là làm cho người ta không chịu nổi Chính mình lại không tự cảm thấy Từ nhỏ quen được cha mẹ người nhà bao dung Tuổi quả đã lớn hơn 30 tuổi Mới bắt đầu nhận thấy được khuyết điểm Trong cá tính của mình Thì cũng đã rất khó để mà sửa đổi thi. Bởi vì mỗi lần cả gia đình tụ hợp, cùng với chị ba tiếp xúc một lần, Điệp Y cũng lén may mắn kia, cô không cần phải chịu đựng những người chị chồng như thế này. Phan Vinh Vĩ mới 25 tuổi, lại là lúc thanh xuân cường thịnh, lại là con gái nhà giàu, giống như tự tin có thể dẫn toàn thế giới dưới lòng bàn chân, khiến cô ta điên cuồng sùng bái chính mình, có thể hành động tùy ý, đạt được hết thảy mong muốn. Cô ta xem trọng vị quản lý khách sạn trong nhà mình, liền đem hắn ta khéo léo quyến rũ tới đây. Trở thành về tôi quỳ lệ giấy phái Nghe được bạn gái tiền nhiệm của Trần Tổng Giám Đốc Đang bán hàng ở quầy phục vụ nào đó Trong công ty bách hóa Nên nên muốn đi xem là cái đức hạnh gì Bởi vì có sự xuất hiện của cô ta Quách vượng Hề cùng với Thẩm Điệp Y Ngồi ở cái sau Cũng không nói cái gì thêm nữa Cho đến một hồi tiếng chuông điện thoại sẽ nghe Đánh vỡ yên lặng Thẩm Điệp Y nhấc điện thoại nghe tiểu Dân à, có chuyện gì vậy? Ừ, vượng Hề cùng với chị ở chung một chỗ À, có nhiều hơn một vị khách Là chị họ của Phần Hề, tiểu thư Phan Vinh lý Cô ấy vừa lúc là muốn đi mua đồ Là buổi trưa sao? Có thể là mua sâu đồ rồi sau đó Ở bên ngoài tìm tiện ăn một chút Thiếu giờ à, chị cũng không phải là đứa trẻ Đã là vợ của người có gia đình rồi nhá Em cũng không cần phải phiền não nhiều như vậy có được không hả? Em còn bận việc của em liền đủ chuyện miệt mỏi rồi Đợi rồi, chị biết rồi Nở rõ ra lúng đồng tiền rồi cô cúc máy Vợ người nghe thấy một mặt này Đôi mày thanh tú không tự chủ mà nhớ này. Thiếu Dương nói muốn chị mời em đi nhà hàng cao cấp, không thể tùy tiện ăn lung tung được. Điệp Y vui vẻ nói, chị liền biết Thiếu Dương sẽ là một người bạn trai rất là săn sắc đi. Nghe câu này vợ Hề mãi liệt hoài nghi, cô chỉ là môi dụ cho thần Điệp Y đi vài nhà ăn cao cấp, đây mới là mục đích chính của thần Thiếu Dương. Đúng là kỳ quái, vì sao cô luôn đoán trọng không rõ được ý nói của thần Thiếu Dương đây. vợ Hề à, em có vui hay không hả? Chị chưa từng thấy qua thiếu Dương kết giao bạn gái Một lòng với em nuôi tới cũng rất là săn sóc em đó thiếu Dương chính là một người đàn ông tốt dịu dàng săn sóc nha Chị à, đó là đối với chị đi Vợ nghề còn không có kỵ tình yêu làm cho hôn mê đổ óc Mà Phan Mỹ Vinh ngồi ở ghế trước mới cấp tiếng nói Thật là hâm mộ nha Phụ nữ nào có muốn có bạn trai anh Tuấn nhiều tiền lại dịu dàng săn sóc chứ Tầm biệt im ngực ngùng lạnh nhặt nói với cô ta Phan Tiểu Thư đẹp như vậy, hẳn cũng là có bạn trai đi Bạn Vinh Mỹ nghe thế bày ra tư thái cao ngạo trả lời Chà tôi là trùm của khách sạn Đàn ông nghĩ muốn chào cao tới tôi tự nhiên rất là nhiều Còn có người chủ động vứt bỏ bạn gái trước để cầu xin mà gieo đuổi tôi Chẳng qua là tôi chưa có ý định quyết định Nhất định phải tiếp nhận nha Thầm Điệp Y tiêu hóa một lúc mới hiểu được ý tứ Lấy ánh mắt mà hỏi Quách Phượng Hề quanh vượng Hề nói ra nhà tên tuổi ôn tuyển khách sạn chất là có danh ký Và lại xưng là khách sạn ôn tuyển Điệp Y nghe qua Nhưng không có đi qua Về nhà đến mạng trang một chút Đã nhìn thấy rất là nhiều thông tin về khách sạn kỹ thuật dù là Phan Vinh Mỹ Hay là mẹ của cô ta Quách Tiến Hoa Đều hiểu giá trị sản nghiệp của khách sạn Không bằng một phần mười tập đoàn phố Vinh Vì vậy càng không nguyện ý bị xem thấp hơn Dù sao trong mắt một người bình thường Có thể cả trong tù khách sạn Chính là gà vào hảo môn Mà Phan vị Minh tự nhiên là thiên kim hào môn Quen được đàn ông nịnh nọt Ánh mắt của cô ta cũng chính là rất cao quách phận hề quả thật không có dũng khí để đi nhìn sắc mặt thật là tò mò kia của thẩm Điệp y bình thường khi làm việc ở khách sạn cô ta ăn mặt kín đáo thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện